khi lấy hành lý ở băng truyền tống chân hỏi có bạn tới đón anh không có không nhỉ tô s á n nheo mắt nhìn ra cửa tiếp đãi gật đầu chắc là có vậy hẹn gặp lại tống chân nở nộ cười động lòng người sách hành lý đi trước người thanh niên tên liễu minh đợi từ lâu nhìn tô s á n thì ui tiến tới đây chưa đủ à? tống chân cười áy áy với tô s á n tô s á n hoàn toàn không buồn để ý tới hắn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 thôi bỏ loạn rồi đằng nào cũng phải đợi sau khi tốt nghiệp mới tính tới chuyện v ề sĩ với thư ký được trung niên nam tử cười sang sảng tiểu chân sao không ngồi khoang hạng nhất không đặt được vé thì cháu nói một câu là được chẳng lẽ chú vương còn làm cháu ủy khuất sao tô s á n đã đoán tống chân không phải cô gái gia cảnh tầm thường cảnh này càng chứng thực điều ấy một cô gái đáng lẽ ngồi khoang hạng nhất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 tống chân cười thần mí nếu không phải một mình làm sao anh cô độc như thế tôi nói tôi nhìn thấy sự cô độc của anh anh có tin không tô s á n ngạc nhiên quả thật lúc đó y có nghĩ tới đường vũ cho nên cảm thấy cô đơn trực giác cô gái này mạnh thế sao người trung niên họ vương gọi tống chân liền vấy tay rời đi tô s á n nhìn tờ giấy trong tay không biết cô gái này lương thiện hay là biến tướng của một loại bố thí đây vấy tờ giấy nói theo cám ơn không cần cám ơn san f r a n g c i p c o là một trong số điểm trung chuyển máy bay quan trọng từ trung quốc tới mỹ sau khi liên lạc được với ma liên hẹn chi tiết gặp nhau ở nơi này đúng lúc ma đang muốn về nhà ở new york tô sán tới vừa vặn cùng hắn trở về nhà ma cũng nhắc tới một nhà đầu tư tự nhân mời bọn họ đi cùng nhưng sân bay quá rộng người lại đông không biết ma đã tới chưa tô sán đang ngó nghiên thì phía bên kia đường ra có người đưa tay lên cao phấn chấn gọi lớn tô đây cơ mà người cất tiếng gọi là một thanh niên tóc xoan đi dép lê quần jean xanh mặc áo liền mũ đó là nhân vật minh tinh đang k h u ấ y đ ộ n g toàn bộ trường học nước mỹ đối tượng khiến nhà đầu tư mạo hiểm cuồng nhiệt bám theo mazu kê bơ trên mặt ma rào rạc nổ cười đơn thuần mà kích động đằng sau hắn là nam tử người mỹ trên bốn mươi mặc áo sơ mi ca rô tóc b ù xù nhưng bên cạnh có tám người vệ sĩ áo đen chứng tỏ người này thân phận quyết không thể tầm thường đúng thế ông ta là michael ôn một đàn tin h ọ c thuộc phi a com ôn ra hiệu liền có một vệ sĩ đi tới sách hành lý cho tô s á n ma cậu cao to hơn không ít vậy mà suốt ngày kêu ca đủ điều với tôi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 vâng dưới tập đoàn viacom ông ấy là người mời c h ú n g ta cùng về new york còn đây là người bạn cùng tôi lập nên pha xe ở trường e xe cơ tô s á n ôn đưa tay bắt tay tô s á n ma kể rất nhiều về cậu đấy tô rất vui được gặp rất vui được gặp ông tô s á n nhìn tám vệ sĩ đứng bốn xung quanh cảnh giới thế này thì quá khoa trương rồi ma giải thích kiểu nói đùa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 chuyện này với tôi mà nói không ảnh hưởng gì cả đừng để ảnh hưởng tới tâm tình chuyến hành trì của chúng ta tôi đảm bảo các cậu sẽ có một chuyến lứa hành mỹ h ả o khó quên đi nào máy bay của chúng ta đợi lâu rồi còn chưa tới giờ soát vé cơ mà tô sán ngạc nhiên nhìn bảng thông báo giờ bay ô n chỉ tay ra nhà ga sân bay sau tường kính tô sán nghi hoặc nhìn theo hai mắt mở lớn tích tắc như chúng thần chú điểm huyệt của haji b o t e tô sáng kinh ngạc không thốt lên lời chiếc máy bay toàn thân sơn xanh ra trời đầu như chim ưng phần thân cực kỳ bắt mắt trải dài tới hai cánh rồi động cơ nhô ra phần đuôi trông như máy bay chiến đấu cái máy bay này không to lớn như những chiếc máy bay bi in nhưng mang khí chất tuyệt đối có thể gọi là quý tộc giữa đám máy bay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 có điều tống chân và người mà cô gọi là chú vương lại nhìn tô s á n ma và nam tử người mỹ tống chân bình đ ả m nói là m a i cô ôn chú vương gật đầu đúng là chủ tịch đàn tin học mơ t ỷ v ư ơ n g phía dưới tập đoàn viacom không ngờ lại gặp ở đây chú thích xem tan s ô tám giờ cuối tuần của họ đó là tiết mục có tỷ lệ người xem rất cao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 chương một trăm tám mươi hai muốn một năm tỷ không tô sán bước lên khoang máy bay hoa lệ tới mức làm y hoa mắt sàn máy bay lát gỗ chẳng rõ gỗ gì nhưng hoa văn rất đẹp vách tường sơn màu lam n h ạ t có nhà bếp phòng tắm rồi một cái khoang rộng tủ lạnh lại còn có một quầy ba sang trọng nữa cho dù trước tới giờ tô s á n không theo đuổi hưởng thụ vật chất vẫn không kìm được kích động như người lạc lối ngồi xuống thế h i n qua ô cửa chính tô s á n thấy một đôi tình l ứ a vì sắp ly biệt mà ôm nhau thấy chú bé đang nhảy cắn lên vấy tay gọi ai đó không cảnh cuộc sống bên ngoài cứ như ở thế giới xa vời nào đó tô s á n không thấy ánh mắt ôm đang quan sát mình đến khi ông ta hỏi muốn dùng thứ gì buột miệng đáp kem theo bản năng đây là chuyên cơ của viacom đúng lúc không có người dùng mà tôi lại về new york nên thuận tiện đưa các cậu theo chúng ta có thể thoải mái bàn bạc phương hướng tương lai của pha xe ở đây không sợ làm phiền không cần lo đây là máy bay tư nhân ngoại từ phi công bảo vệ chỉ có ba c h ú n g ta chỉ có hai mươi hai mới có thể bắn rơi chúng ta ở độ cao bốn mươi một ngàn phút ôn giới thiệu qua rồi nhấp điện thoại nội bộ lên cơ trường khách quý của chúng ta đã tới đủ có thể cất cánh rồi trang hoàng bên trong máy bay làm tô sán không tìm thấy bất kỳ một điểm tương đồng nào với k h o a n máy bay trong ký ức giống như một cái quầy ba kiêm phòng hội nhị g có kem có bánh nướng có cả sushi tươi được đầu bếp trên máy bay làm chỉ khác một nhà hàng là bên ngoài là mây trắng bập bểnh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 cái bàn gỗ trước mắt này tô s á n xúc một thìa kem cho vào miệng thơm ngọt mát l ạ n h chân thật cái máy bay này thật là tuyệt trái với tô s á n ngây người như ở trong ngơ mà từ lúc lên máy bay lại hưng phấn ngó nghiêng sơ cái nọ mó cái kia như đứa trẻ hiếu kỳ tô cậu có tin được không chút ta đang ở trong một cái hơn đấy ừ tô s á n gật đầu người vẫn cứ l â n l â n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 cũng sẽ thành tâm điểm của các quý cô xinh đẹp có cô gái nào c ứ n g lại được lời mời một chuyến du hành trên chiếc máy bay thế này ma nuốt nước bọt giọng ao ước đúng là rất hấp dẫn tô s á n cũng tưởng tượng nếu dẫn đường v ũ lên chiếc máy bay thế này có bị nha đầu ấy cằn nhằn vì tội tiêu pha hoang phí không ôn đẩy hai bàn tài liệu lần lượt tới trước mặt tô s á n và ma ở đây có hai phương án cái thứ nhất chúng tôi dùng hai mươi triệu đô la mua m ộ ư ơ i phần trăm cổ phần của pha xe các cậu hẳn cũng nhìn ra sự khả k h á i của tập đoàn côn giúp các cậu vượt qua khó khăn so với chiêm hóa muốn một ư ơ i sáu triệu đô la mua hai mươi năm phần trăm cổ phần thì đúng là rất khả k h á i rồi còn phương án thứ hai rất kích thích đấy tám trăm triệu đô la với một số điều khoản ví dụ như khi người dùng của pha xe đạt tới quy mô nhất định các cậu sẽ có được một số đền bù tiền hoặc cổ phiếu tính toàn bộ số ưu đãi sẽ là một năm tỷ đô la ôm nói chắc lịch giọng nói mê hoặc cám dỗ chúng tôi muốn mua toàn bộ pha xe với giá một năm tỷ đô la các cậu sẽ thành triệu phú trẻ nhất thế giới sẽ thành người h i ệ t xuất trong lớp trẻ thế giới tất cả mọi thanh niên trên thế giới này sẽ thảo luận về các cậu ngưỡng mộ các cậu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 luôn suy nghĩ từ góc độ thực tế nhất ma phì cười vỗ vai tô s á n nghe có vẻ giống cô ấy đấy à tôi nhớ cô ấy quá tiếc là cô ấy không dùng pha xe tô s á n nói một câu bất giác kéo hai người trở lại hiện thực cảm giác l â n l â n bay bổng lúc nãy giảm đi rất nhiều tô s á n dần bình tĩnh lại ma đây là niềm vui bất ngờ mà cậu dành cho tôi à ma cười thoải mái lắc đầu chỉ là một trong số đó mà thôi tôi cậu nghĩ hai mươi triệu đô la làm tôi choáng váng ạ là hai mươi triệu đô la chứ không phải một năm tỷ ý ma rõ ràng chỉ quan tâm tới khoản đầu tư hai mươi triệu mà không phải là phương án thu mua toàn bộ với giá một năm tỷ đô la thử hỏi có ai dường dưng được trước số tiền khổng lồ đó m à mới chỉ là thanh niên m ộ ư ơ i chín tuổi mà thôi t ô sán nhìn ma nghĩ hắn có thành tích sau này là nhờ khác thường đó một năm tỷ no số tiền đó còn chẳng làm tôi chấn động bằng cái máy bay này tôi cần một năm tỷ làm cái gì ma nhìn t ô sán giọng hốt hoảng lo lắng tụ chẳng lẽ cậu quên rồi đây là sự nghiệp của chúng ta là lý tưởng của chúng ta tôi nghĩ dù chúng ta có một ư ơ i năm tỷ thì sau này không có sự nghiệp nào hơn được nữa không tìm được lý tưởng nào hơn nữa tô cậu muốn một năm tỷ sao tô sáng cứng họng thử hỏi bất kỳ một người bình thường nào muốn một năm tỷ đô la không đổi lại tôi sẽ lấy đi lý tưởng của anh anh có đổi không một năm tỷ đô la đại diện cho vô số biệt thự cao cấp xe thậm chí du thuyền hoa lệ cô gái xinh đẹp vây q u a n h nếu hỏi câu này chắc bị người ta hỏi lại đầu anh bị kẹp vào cửa à nhưng lúc này đây ma lại lo tô s á n bị một năm tỷ làm mê mùi bán đi sự nghiệp và lý tưởng của họ trước đó lo lắng của tô s á n không phải tới từ bên ngoài mà tới từ ma tô s á n sợ nhất là ma bị vô vàn nhà đầu tư mạo hiểm vây q u a n h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 một năm tỷ đô la tô sán sẽ sáu trăm bảy mươi năm triệu đô la không tưởng tượng được tin này tung ra khiến trong nước oanh đ ồ n g tới mức nào quyển năm chương một trăm tám mươi ba hành trình trên đất mỹ một thế nào các chàng trai của tôi đã có quyết định chưa từ khoang lái trở về ôn ngồi xuống trước mặt hai chàng trai trẻ giọng nói tự tin trong không gian khép kín trên không có đường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 n h i ê n g đầu sang cười sao có vấn đề gì ạ t ô sán đẩy một bản tư liệu tới chúng ta hãy thảo luận về khoan đầu tư hai mươi triệu đi Ô, các cậu không định bán pha xe ôm hơi t r ồ m người tới theo tôi biết đây là lần hào phóng hiếm hoi của cao t ầ n g viacom đấy bọn họ không phải lần nào cũng dễ nói chuyện như vậy đâu ma đặt tay lên bản tài liệu vỗ nhẹ chúng tôi không định bán pha xe dù là giá nào trừ khoản đầu tư tất yếu mà pha xe cần ra chúng tôi không cần thêm khoản tiền nào nữa chúng tôi không cần tiền vì chúng tôi đang thay đổi thế giới chiếc g năm hạ cánh ở sân bay jetter đ ổ vào nơi chuyên dùng cho máy bay cá nhân có hai chiếc xe hơi đã đ ợ i sẵn một là chiếc m e r c e d e s đen thân dài mà tập đoàn viacom chuẩn bị cho ôm một là chiếc xe du lịch của cha mẹ ma hai vệ sĩ xuống trước kiểm tra tình hình dùng bộ đàm liên lệ ô n được vệ sĩ bốn vệ sĩ bảo hộ ở giữa ông ta ra dấu hiệu người trong xe nhận tín hiệu án binh bất động gọi điện thoại đi giới truyền thông đang nôn nóng đợi tin cũng được tin tức cao tầng tập đoàn vi công nhanh chóng nhận được tin m i c h a e l ô n không có kết quả hội đồng quản trị muốn có ông ta thất bại bởi hai chú nhóc ôn vào trong xe nhìn tô sán đang chào hỏi cha mẹ ma dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép không phải kiểu văn hóa mỹ bên cạnh là nhiều người thuộc giới truyền thông kiến chân nhìn về phía bọn họ ôn bích môi nhĩ g càng ngày càng thú vị thay đổi thế giới à hai chú nhóc này dám nghĩ thật đấy bà lô an tụ cái tên này xuất phát từ tiếng tây ban nha có nghĩa là cây cổ thụ cái cây này ở công viên trung tâm của ba lô an t o tuổi hơn một c h ấ m nghìn sau khi gặp người của chúng ta cậu có cả đống thời gian dạo chơi ở đây gần đó có đại học sờ ten phước các mỹ nữ ở đó không tệ đâu nhé tô xán đang cùng ma ngồi trong chiếc for xe cần hen mà hắn mua từ california ma giới thiệu cho tô xán nghe phong cảnh ở ba lô an t o đây là ngày thứ ba từ khi tô sán tới nước mỹ sau khi tới nhà của ma ở hai ngày bọn họ lên máy bay quay trở lại san r a n g sít cô tiếp bọn họ là một thanh niên tên đớp tin bạn của ma hiện là thành viên của pha xe bọn họ đi vào đường quốc lộ cao tốc xuyên qua đường n ú i quanh có và rừng cây rậm rạp tới ba lô an tô nơi này ánh nắng tràn hòa trời cao mây trắng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 thế nhưng nó lại là thánh địa trong lòng rất nhiều người làm nghề kỹ thuật cái thị trấn chẳng có gì đáng chú ý này không chỉ có đại học s ở t ê n p h r t còn là tổng bộ của rất nhiều công ty khoa học kỹ thuật cao là trung tâm của thung lung si l i c o n khởi nguồn của nó do hai sinh viên trẻ của đại học harvard vào năm 1939 t h à n h lập h e l e p ba ca trong nhà xe một c á c h biệt thự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 từ san răng xít cô tới đây chỉ năm mươi km bộ não chỉ huy của pha xe nằm ở trung cư có bể bơi bên cạnh đại học s ở ten phước có điều đã hoàn toàn sửa thành văn phòng làm việc chiếc xe dừng lại ma kiêu hãnh đi đầu dẫn tô sán vào trong trung cư chứng kiến một cảnh tượng phồn vinh bên trong được cải tạo thành nơi thích hợp cho làm việc giải trí lẫn nghỉ ngơi bàn làm việc của mỗi người đủ mọi màu sắc không có tiêu chuẩn cố định nào bề bơi đằng sau còn bố trí một c â y cột bóng rổ nơi này có ít nhất m ộ ư ơ i năm người đang làm việc trong đó có bốn cô gái trừ mùa mưa bão california tựa hồ quanh năm tràn ngập ánh nắng hai cô gái đều mặc quần sọt jean cặp chân dài màu bánh mật cặp đùi căng bếp chắc khỏi đ u n g đưa làm tô sán nhìn một cái thấy ma chọn hoàn cảnh nơi này chuẩn nhất rồi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 trong vòng hai tuần mà hắn dùng hết hai trăm linh nghìn đô la thế nên tô s á n ở tận trung quốc không cảm thụ được nhu cầu tài chính cấp thiết mà hắn đang đối diện người quan sát chúng tôi từ khoảng cách mười lăm nghìn km cậu có biết chúng tôi đang làm gì không cô gái da trắng tên kha thezin tới từ mitsycb khoanh tay trước ngực rõ ràng không tín nhiệm tô s á n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 đặt ở chỗ cập nhật mới a rất sáng tạo có thể thông qua tô sán s ơ tài liệu lên nhìn về phía ma này không vượt quyền chứ mà ngồi khoanh tay gật đầu nói cậu cũng có quyền khống chế công ty đương nhiên có thể giúp tôi xử lý hộp đen quyển năm chương một trăm tám mươi bốn hành trình trên đất mỹ hai vì sao phương án của cậu ta được chấp thuận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 bản tài liệu xác nhận này là phương thức nâng giá trị công ty lên tiện cho việc huy động vốn vì hoan nghênh tô s á n tổ chức một buổi bạc ti cuồng hoan trong trung cư trên bàn đặt đủ loại bia rượu bách sắc đa ninh giữa chừng bạc ti kha ezin say khước lảo đảo tới bên tô s á n cô gái này mặc áo hai dây boa sát người non nửa đầu ngực ngồn n g ồ n khoe hết ra ngoài tới cái quần sọt xin ngắn cúng k h o a i bờ m ô n g tròn lẳng làm đám nam sinh nhìn mà cảm thấy b ứ c sức đã thế ấ dọn điệu kha ezin mang chút khiêu khích người ta nói phương án huy động vốn từ tập đoàn viacom thất bại là vì cậu đúng không vậy thì phải xem mọi người nhìn nhận nhìn thế nào muốn bị viacom thu mua không tô s á n tuy bị thân hình bốc lửa của kha ezin làm người nóng giang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 trong đây rất nhiều người chọn công việc này không phải vì lương mà vì hứng thú với pha xe muốn trở thành nguyên lão của công ty nếu bị tập đoàn lớn thâu tóm đoàn đội bị giải trừ mới là thất vọng tha the jean dùng tuyệt đối lớn hơn đa phần phụ nữ châu á một cỡ g á n áp vào vai tô sán hai tay luồn qua cổ áo y xoa vuốt chỉ vào cửa phòng bên mắt mê ly vậy s u ố t cuộc cậu có thể lấy được phương án đầu tư tốt hơn không chúc ta tới bên kia thảo luận kỹ hơn nhé tô sán toát mồ hôi không nghĩ cảnh tượng chỉ thấy trong mấy phim mỹ bây giờ mình cũng gặp phải ra sức nháy mắt với ma hy vọng hắn tới giải vây cho mình tên này nháy mắt một c á i quay đi dưới ánh đèn lờ mờ nhạc sôi động cùng hơi men kích thích t ha the x i n quý mình muốn hôn tô sán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 h a h ezin cười khanh khách kéo lại cổ áo của mình lại trở nên đoan trang bỏ đi tô sán thở phào biết h a h ezin giận rồi nhưng không còn cách nào y không quen chơi kiểu này hôm sau tỉnh lại tô sán còn chưa kịp hưởng thụ ánh mặt trời của california thì bị ma tới thúc giục nhanh nào đánh răng rửa mặt xong rồi c h ú n g ta đi đi đâu tô sán ngạc nhiên hỏi còn chưa được ăn sáng đã phải đi đâu rồi có người mời chúc ta yên tâm không để cậu phải đói ma cũng khá hiểu tính háo ăn của tô s á n tô s á n nghi hoặc theo ma ra ngoài cửa thấy một chiếc xe hơi đen x ì đang đợi các thành viên của pha xe đã thức dậy một gian phòng tầng hai bị phá một bên tường nối liền với ban công làm cà phê ngoài trời pha thejin và hai cô gái khác mặc áo phông mỏng rộng rãi cổ chế mặt trời xuyên qua thấy hết bầu ngực đấy đà chiếc quần sọt bị chiếc áo dài che hết trông cứ như không mặc gì phía dưới cảnh tượng làm người ta phun máu nhìn thấy tô s á n và ma đi vào xe chỉ liếc qua một cái ánh mắt lãnh ngạo hiển nhiên chuyện hôm qua vẫn để bụng tất cả nhân viên đều biết hai người họ đi đầu hiện giờ tài chính pha xe đang ở tình trạng giật gấu vá vai rất nhiều phương án tốt chỉ có thể để nguyên trên giấy tờ bọn họ phải kiếm một khoản tiền lớn về ứng phó chi tiêu ngày càng tăng mạnh một bữa tiệc sáng người mời chúng ta cũng là nhà đầu tư có hứng thú vào trong xe ma mới giải thích chiếc xe đưa hai bọn họ tới một nhà hàng sang trọng hai chàng trai ăn mặc bình gì được đối xử ăn cần như khách quý tô sáng không ngờ rằng đây chỉ là mở đầu của cuộc sống như m ộ n g ảo mà thôi không chỉ bữa sáng đó hai người họ bị nhà đầu tư nhiệt tình theo đuổi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 đập vào mắt toàn mông với ngực người tổ chức bữa tiệc là tổng giám đốc một công ty điện tín ông ta đang nằm úp mặt trên cái ghế dài mặc cái quần bơi bên cạnh có ba cô gái xinh đẹp người bóp chân người đấm lưng lại có một cô gái đưa ốm núp tới tận miệng vì tổng giám đốc biết nguyên nhân bọn họ tới trễ gọi trợ thủ tới là cô gái út á c cũng mặc bi thi t i nốt ông ta vỗ mông cô gái một cách nói mua cho cậu ma đây một chiếc xe việt giã coi như quà riêng của tôi một phải có chiếc xe đàng hoàng không thể để tới muộn như vậy tô s á n thấy cảnh này vội vàng kéo ma chuồn luôn quyển năm chương một trăm tám mươi năm điều kiện đảm bảo những bữa tiệc kỳ quái như thế cứ diễn ra liên miên suốt thời gian tô s á n ở mỹ luôn bị vây quanh bởi những người ăn mặc sang trọng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 ở giữa là cây nến lớn mai người sáng lập công ty sun là nam tử trung niên hơi béo sống mũi cao đôi mắt thâm thúy tóc cắt sát ra đầu đôi mắt đen chăm chú quan sát ma và tô sán đằng xa là cảnh đêm ở bến cảng phục vụ mặt ly lê đen sơ mi trắng đeo ngơ cùng nhân vật truyền kỳ trước mặt làm cả ma lẫn tô sán mệt mỏi với đủ bữa tiệc cũng hưng phấn khó tin ba người bọn họ thảo luận suốt hai tiếng đồng hồ về viễn cảnh nếu như có thể huy động vốn thành công mai b ú t tay phục vụ mang tới một cái khay bạc sáng loáng đặt khay lên bàn mở nắp ra bên trong là miếng thịt n ạ c nhìn thớ của nó tô sán thấy không giống một thứ thịt nào m à y từng ăn ma quay đầu nhìn tô sán tô sán lắc đầu mai nổi tiếng thích món ăn kỳ là cổ quái đây là thịt cai la trên thị trường quốc tế được bán với đơn vị gờ giam không cần quan tâm tới giá trị của nó thường thức k ỹ tin rằng các cậu sẽ thích nó nhưng chẳng phải thế này là bất hợp pháp à. ma cảm giác bụng biểu tình rồi nhìn miếng thịt ngần ngừ nói mai đưa một ngón tay ra lắc lư không có cái gì là không có giá kết quả tô sán và ma phải cắn răng ăn vào vừa rời di thuyền lái xe đỗ bên đường cả hai quỳ xuống móc h ọ n ô n ra đó là con câu la xinh xắn nào đấy n g h ĩ thôi đã thấy ghê tởm nhưng bọn họ không thể từ chối ma chỉ ăn một miếng nhưng như có con gì quấy phá trong dạ dày tới đây hắn không chịu nổi nữa rồi sau khi nôn sạch xé xong tô s á n và ma ngồi mệt dưới đất thở dốc không có thứ gì là không có giá sao ma thấy bắt đầu dối trí rồi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 đúng lúc chúng ta tới thì nói đi tiết xịt dương còn chưa hết mực tức đợi nó về phải cho nó một trận tô s á n qua mỹ xử lý công việc chuyện này không tiện nói ra cho nên tô lý thành đều trả lời tô s á n đi du lịch tô s á n và đường vũ ra sao rồi bọn họ vẫn là một đôi chứ trương tích trước kia luôn không vừa mắt với tô s á n bây giờ cũng là người trong nhóm tiết xịt dương không biết quan hệ bọn họ đã tiến tới mức nào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 trong không khí quán b a thực sự đầy sức cám dỗ mê hoặc công bằng mà nói xét cả dung mạo vóc sáng trương phi phi đều thuộc hạng nhất đặc biệt là đôi mắt cười hút hồn đáng tiếc ai bảo chơi cùng đường vũ và lâm lạc nhiên thế nên thường bị hai cô bản c á c h lấn át nhìn trương phi phi đang ngồi ở chiếc ghế cao bên quầy bar tiết d ị t d ư ơ n g ánh mắt ngây ra mất vài giây khoác vai trang trí vũ hỏi nhỏ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 biến đang nói chuyện phi phi kéo tôi vào làm cái gì trang trí vũ có phần hầm hực hắn theo đuổi trương phi phi rất lâu thật không may trước khi kịp n à y sinh tình cảm thì bọn họ lại biến thành bản thân rồi quan hệ này khó hiện rất thay đổi tôi á vẻ mặt tiết d ị c h dương cổ quái quá xa xôi cô ấy học tận hàng châu còn điều tiết d ị c h dương không nói ra đó là vừa nãy nghe có người nói cha trương phi phi là tổng giám đốc công ty điện tín dung thành nhìn cách ăn mặc thấy cách biệt với người xung quanh rồi với kinh nghiệm của hắn cô gái thế này chỉ nhìn từ xa được thôi chứ không thể với tới trương hiền giết một hơi thuốc trước khi mọi người biết tô s á n và đường vũ là một đôi không phải ai cũng nghĩ là đường vũ quá xa với với tô s á n ạ phi phi còn vì chuyện này mà cãi nhau với uy uy nữa yên tâm nếu cậu có ý với cô ấy thì để tôi giúp một tay phù xa không chảy ruộng ngoài còn hơn để sau này có tên không đáng tin nào đó lừa mất cô ấy tiết dịch dương cũng không phản đối thế nên một lát sau trương hiền cũng tới quầy ba ngồi tán gấu quanh một hồi v ợ lúc này mới chú ý nói với trương phi phi tên kia lại nhìn bạn đấy xem mỹ lực vĩ đại của phi phi lại khiến có người xin chết rồi nhớ xem nào đó là bạn của tô s á n họ tiết tên tiết d ị dương có câu người t ổ theo bày thứ chơi với tô s á n từ nhỏ tới lớn làm sao thuộc thành phần an phận được sao trương đại tiểu thư có định ra tay thuần phục hắn không đôi mắt kẻ vẽ cầu kỳ của trương phi phi liếc về phía tiết d ị dương bật cười đừng dùng thủ đoạn khích tướng vụng về đó các cậu đ ị n h đẩy người bạn đáng yêu xinh đẹp này cho người khác à. không có tôi các cậu sẽ cô đơn lắm đấy hai tên ngốc các cậu còn chưa có bạn gái tôi nỡ nào bỏ mặt chứ làm gì có chuyện đó trương hiền cười xấu hổ vì một ánh mắt thoáng qua đó của trương phi phi làm tim tiết d ị t dương đập thình thịt trương phi phi quay lại vỗ vỗ má trương hiền mình vẫn nói câu đó cậu ta có mười triệu không trương hiền nghẹn họng khi ấy vương u y u y vì chuyện này mà nổi giận với mình nhưng chẳng lẽ mình nói không đúng à u y u y với tiểu ngũ chẳng phải tiêu hết tiền đều không khác gì mấy cái xác chết trôi à chúng ta d ủ đi chơi cũng kiếm đủ cớ từ chối sau đó được lạc nhiên tài trợ là lưng lại ư ớ n thẳn g lên ngay cậu ta không có tư cách đ ể nổi giận với mình còn cậu nữa cậu sống nổi cuộc sống ngày ngày cân đong đo đến từng đồng không trương phi phi đưa tay sờ cổ áo trang hiền cậu mặc áo bằng s ợ i tổng hợp là khó chịu ngay có biết hôm cùng lạc nhiên đi mua sắm mình chọn quần áo cho cậu và trí vũ tốn công thế nào không rất nhiều người ngay cả áo cậu vứt đi không thèm mặt cũng chẳng mua nổi nam nhân các cậu con gái xấu một chút thì không thèm để mắt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 nói xong trương phi phi nhìn tiết dịch dương một lượt cái nhìn mang tính đánh giá rõ ràng đó làm tiết dịch dương luống cuống nhìn sang chỗ khác che giấu trương hiền nhìn cảnh này chỉ biết thở dài hắn thực sự không có lý do gì để phản bác lại trương phi phi quyển năm chương một trăm tám mươi sáu bị lợi dụng anh ấy là s i n b a k e r người sáng lập ra mạng âm nhạc nát tơ là một thiên tài trong làn sóng internet đương nhiên là thiên tài thực sự trong những thiên tài nhan nhản ở thung lung si l i con s i n b a y cơ được ma dẫn tới trước mặt tô s á n cũng t ó c xoan cũng gầy gầy cao cao hơn hai mươi tuổi mà trông như hai m bảy h a i tám ánh mắt khó nắm bắt hắn được đoàn đội của ma cực kỳ chú ý một số thành viên đang chơi bóng bàn trong phòng giải trí cũng bỏ ra hoan nghênh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 Thấy Thật trùng Tô gật trùng thật. bất tôi Tô. tiếp tục anh nhóm hợp. hợp chính dành cho ấy đấy Đây qua. Ma bạn sán Đúng ngờ mừng nói. và vui là là là đi đầu. quá cậu xin quen biết rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm hơn nữa còn tìm được cho chúng ta một công ty tốt nhất là quý hồng diệp xin đã thuyết phục được bọn họ cung cấp cho chúng ta hai mươi triệu đô la mua lấy một m ư ơ cổ phần của pha xe tô sán nhíu mày thắc mắc vậy thì cũng giống với giá vi a c o m đã đưa ra cho chúng ta vì sao không chọn bọn họ nếu vi a c o m đầu tư vào công ty chúng ta danh tiếng lớn của bọn họ sẽ tăng giá trị của chúng ta lên xin nghe xong liền lên tiếng cậu nói rất đúng nhưng đừng quên rằng vi a c o m không khả khái như vậy đâu mục đích thực sự của bọn họ là nuốt gọn pha xe thu mua không thành công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 nhìn ma như đứa trẻ khoe đồ chơi mới nhìn những người khác nối nhau tới bắt tay xin tô s á n biết ý kiến phản đối của mình lúc này sẽ đẩy bản thân đứng về phía đối lập với tất cả đêm trong quán cà phê ở tầng hai tô s á n tay cầm một cốc cà phê đứng ở ban công nhìn sinh viên đại học sờ ten phước ra vào trường chỗ này không có sắn trà tô s á n đành phải nhập ra tùy tục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 nếu phương án này không phải một cách bấy được bố trí nếu chiêm hóa thẳng thắn tới đây đặt phương án lên bàn làm việc y sẽ nghiêm túc nghiên cứu nó nhưng bây giờ đồng ý tức là đồng ý để đối phương s ỏ mũi hợp tác không đối đằng tương lai sẽ bị thiệt thòi xin nhìn tô sán mấy giây thấy ý y đã quyết liền gật đầu tôi sẽ chuyển nguyên văn lời của cậu trước khi đi xin trầm ngâm nói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 là giọng l i ễ u minh tống t r â n em đang ở khách sạn phe môn rồi ạ có cả ngày đô nan nữa anh rất ngưỡng mộ ông ấy nếu được em giúp anh chuyển lời hỏi thăm ông ấy nhé mai anh mới tới được nên không thể tham dự mai anh tìm em ngày mai em không ở nơi này nữa đâu tống t r â n mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện đồng thời cắt đứt ảo tưởng của l i ễ u t r â n khi nói chuyện với l i ễ u minh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 cô tống có biết hôm nay cô mặc sống như con bút bê trung quốc không tống chân vờ như không hiểu lời mỉa mai của lucy đáp lại cảm ơn lucy hôm nay cô ăn mặc cũng đẹp lắm kiểu tóc này với dáng người cô trông sống như cây nấm biết đi vậy rất là hợp với cô lucy tức tái mặt luận mồm mép cô ta không phải là đối thủ của tống chân răng xít vào nói khẽ chỉ để hai người nghe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 sống mũi thẳng gò m á cao khác hẳn với t ố n g chân mái tóc đen ngắn tới vai uốn q u a n trông có cảm giác ung dung cao quý rất ít người biết bà ta là phó chủ tịch của w a s h i n g t o n p o s t tổng cố vấn pháp luật kiêm thư ký hội đồng quản trị là người phụ nữ ẩm mình rất sâu đứng sau bảo vệ tập đoàn này w a s h i n g t o n p o s t chưa bao giờ thua một vụ kiện nào có sự tham gia của bà ta đứng trước mặt diana tống chân thầm siết chặt nắm đấm có lẽ cô có thể dùng khuôn mặt thánh thiện đeo vào cái mặt nạ không thể xâm phạm với bất kỳ một ai nhưng ở trước mặt diana tống chân cảm thấy mọi sự phòng bị ngụy trang đều bị ánh mắt bà ta như từng lưới dao lột bỏ sạc h sẽ tống chân có thể dùng lời lẽ cay nhiệt nhật để đối đáp với lucy nhưng với nữ nhân này thực lực hai bên chinh lệ quá lớn ngoài nhẫn nhìn tới lúc có đủ thực lực chống lại thì cô không còn cách nào khác từ nhỏ tới lớn diana là á c ma trong cuộc đời tống chân chỉ cần cô làm sai một việc rất nhỏ cũng bị bà ta dũng lời lẽ đay nghiến độc ác nhất ném lên người ngay mẹ cô đứng ở bên cạnh cũng không dám nói một câu nào diana dùng tư thế b ề trên nhìn tống chân hai người đối lập rõ ràng tống chân nhỏ bé xinh xắn. Diana cao giáo nghiêm khắc. nhìn cách ăn m ặ t của tống chân một lượt, Diana một lượt, hử mũi nói. hôm nay đừng làm tôi mất mặt đấy con nhãi xanh. nói xong quay người bỏ đi, Lucy cũng ném cho tống chân cái nhìn căm rét đắng thắng rồi đi theo. chính vì Diana đối xử với cô cháu gái này không khác gì một kỹ nữ. cho nên một thư ký như Lucy mới không có chút tôn trọng nào với tống chân.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 đi mua cũng phiền tôi chẳng mặc mấy nên cứ vậy mà thôi lúc này đi a na đi phía trước sốt ruột quay đầu lại nhìn tống chân thúc giục tống chân chỉ nói nhỏ với tô s á n vậy chúc anh may mắn chỉ là gặp một người lập gì khác thường như vậy khiến cô cảm thấy mới mẻ cũng làm tâm tình cô ở bữa tiệc này tốt hơn một chút m à không biết từ đâu luồn ra sau tô s á n vỗ vai y cô gái đó không tệ có điều không phải quan hệ giữa cậu và đường v ũ rất tốt à. quyển năm chương một trăm tám mươi tám nhà sáng lập tô sán nhìn nụ cười của ma mà chỉ muốn đá cho hắn một cái biết thế hôm nọ cậu không c ả n cát hộ tôi chẳng qua là tình một đêm thôi cát thừa biết cậu chẳng ở lại nước mỹ lâu vui vẻ một chút rồi đường ai nấy đi cậu lại từ chối phú phàng làm giờ cả hai bên đều không thoải mái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 ít nhất cũng không uy hiếp tới mình khi xin xuất hiện tô sáng mới giật mình phát hiện mình tự dẫn sói vào nhà bây giờ phải tốn công đuổi nó ra có điều tới lúc đó mình sẽ cùng chiêm hóa đứng ở hai phía đối lập ma trầm ngâm không nói nhưng hiển nhiên nghĩ tới xin hắn vẫn thiên về phương án quý hồng diệp đưa ra hôm nay nếu có được cơ hội thì tốt nếu không đến lúc đó nghe theo xin cũng được Donan e Jaham thành viên gia tộc Jaham đã khống chế tập đoàn w a s h i n g t o n p o s t từ những năm ba mươi của thế kỷ hai mươi Donan có thể coi là một người nối nghiệp sau ba đời điển hình kiểu mỹ người đàn ông trung niên có cái cằm nhọn này đang được cổ đông và nhà quảng cáo vây quanh nói cười chuyện phiếm buổi tổ hội thương nghiệp hàng năm bình thường của w a s h i n g t o n p o s t cũng là thời điểm điều chỉnh kết cấu cổ phần ở công ty phía dưới cá nhân Đô n a n mặc dù không xuất sắc bằng mẹ mình cùng với trưởng mối khác của gia tộc gia ham nhưng bản thân có rất nhiều ưu điểm ông ta là người thiên về cảm tính khi tô sán và ma đi vào liền có người nói nhỏ bên tai Đô n a n Đô n a n quay đầu lại n â n g ly rượu lên nói với xung quanh thưa các vị mọi người không phải rất hứng thú với người sáng lập pha xe sao đây chính là hai chàng trai trẻ đang khiến giới đầu tư mạo hiểm ở thung lũng si ly con theo sát từng bước chân mazuke bơ và tô s á n một số người trong giới ồ lên nho nhỏ ánh mắt tập trung cả vào bọn họ dưới từng ánh mắt sắc bén ấn tượng chung của bọn họ với tô s á n và ma là quá trẻ không biết chú ý tới cách ăn mặc một số thanh niên theo cha mẹ mình tới bọn họ mặc bộ âu phục át ma ni may đo vừa thân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 cố gắng thu hút sự chú ý của tống chân nhưng cái vẻ bề ngoài cực kỳ dụ hoạt với các cô gái khác lại không có ít gì ở trường hợp này cho dù tống chân biết tô s á n không tầm thường nhưng không ngờ được rằng lại là người đồng sáng lập với ma người được lớp trẻ mỹ tôn sưng là thiên tài thiếu niên kết hợp với truyền thông đưa tin liền hiểu ra lần trước tô s á n được người ta dùng máy bay riêng tiếp đón chính là sự lung lạc của tập đoàn viacom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 hãy hưởng thụ thành quả của mình mang lại đi hai chàng trai ông già n â n ly rượu lên đô nan giới thiệu qua cho họ tinh thanh thương giới tô s á n không sinh trường ở nước mỹ cho nên tri thức rất hữu hạn nhưng có thể thông qua nét mặt phản ứng của ma để có những cách ứng xử thích hợp cơ bản ma mới là nhân vật chính tô s á n chỉ đi theo tô s á n không ngại làm n ề n cho ma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 t ô sán có thể cảm nhận được đô nan đối xử với bọn họ không phải qua loa lấy lệ bản thân loại chuyện này chỉ cần p h ả i đại biểu đàm phán thương nghiệp tới là được nhưng đô nan lại đích thân mời bọn họ tự mình tiếp đãi rất thành ý về bản chất pha xe không phải là trang w e b giải trí nó như thứ thường ngày bên cạnh mỗi người thuận tiện thực dụng mà học sinh là một quần thể quý giá với những nhà ma r k e t i n g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 vì vậy hãy nói cho tôi nghe ý hướng muốn nhận đầu tư của các cậu đi đô nan đề nghị rất trực tiếp ông đô nan hiện giờ chúng tôi chỉ có ý nhượng ra năm cổ phần ông có muốn đầu tư vì năm cổ phần không đây là ý kiến tô s á n và ma đều thống nhất cho dù nhà đầu tư là ai họ không n h ư ợ n g ra nhiều cổ phần hơn đô nan hơi nhíu mày ngón trỏ nhịp n h ẹ nhẹ lên ly rượu là một công ty mới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 Chúng tôi sẽ lập năm ghế trong hội đồng quản trị là nhà đầu tư sớm nhất ông sẽ có được một v h ế trong đó giúp ông có được lợi ích vượt quá năm cổ phần ông có thể tham gia vào một số sự vụ thường ngày của pha xe donan trầm tư cân nhắc chuyện này có đáng không ma căng thẳng tới mức bất giác nắm chặt tay hắn nhận ra donan là nhà đầu tư có thành ý nhất trước tới giờ không chỉ vẻn vẹn là muốn thu lợi từ pha xe rất trông đợi chuyện này có thể thành công tô sán há không phải cũng như thế ngày ngày y tỏ ra dường dưng tự tin một là để cho thành viên của pha xe nhìn vào mặt khác là thể hiện cho s i n b a k e r xem không để cho hắn thấy mình lo lắng vì sau lưng s i n còn có chiêm hóa đang cười nhạt nhìn những điều họ đang làm nếu không thể kiếm được số tiền đầu tư mong muốn tô sán chỉ đành về nước điều động sản nghiệp của mình duy trì hoạt động của pha xe nhưng hành vi này sẽ tăng thêm gánh nặng và áp lực cho những sĩ nghiệp đó tổn hại sự phát triển bình thường huống hồ hành vi đốt tiền này cũng chẳng cầm cự nổi mấy tháng mỗi lần có thêm một trăm chấm nghìn người dùng là phải tăng thêm chi tiêu phục vụ phần cứng cũng như nhân viên điều hành Tài chính cần thiết so sự trưởng thành của người khổng lồ là rất đáng sợ dự kiến tương lai một tháng tiêu tốn ba trăm linh nhìn bốn trăm linh nhìn thậm chí bảy trăm linh nhìn tám trăm linh nhìn đồng loại chi phí này không có nhà đầu tư lớn như w a a xin tân bot h ồ n g diệp viacom dựa vào mỗi tô sán là không thể quyết định của donan lúc này sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai của pha xe phát triển theo chiều hướng nào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 với người cực kỳ theo đuổi sự hoàn mỹ như diana sai sót kiểu này đủ để bà ta không chút do dự khai trừ người phụ trách hội trường xin lỗi tống chân tay để trước b ụ n g hơi cúi người nói không hề gì vừa rồi không khí hơi căng thẳng chuyện này làm ma thấy thoải mái hơn lại gặp nhau rồi tô sán gật đầu hỏi thăm đây chắc là cháu gái của diana mọi người quen nhau à đô nan nhìn qua tống chân ồ một tiếng tô sán chỉ nói đơn giản chúng tôi là bạn diana chuẩn bị kéo tống chân đi cũng phải dừng lại tống chân không để ý tới ánh mắt người khác nở nổ cười tươi t ắ n với tô sán là cậu sáng lập ra pha xe sao lúc đầu thực sự không nhìn ra diana dùng ánh mắt ra hiệu cho tống chân phải đoan trang đúng mực bởi vì có nhiều người đang quan sát đánh giá nhưng tống chân lờ bà ta đi nói chính xác thì ma mới là người biến pha xe từ ý tưởng thành thành hiện thực tôi là người đồng sáng lập với cậu ấy tô sán miệng hơi méo thầm nhĩ g bút bê à cô muốn chơi trò phản nghịch cũng đừng lấy tôi ra làm công cụ chứ đôi mắt tống chân cười cong như hai v ầ n trang non lần trước tôi nói tìm cho cậu một hướng đạo ở mỹ không biết tôi đích thân làm cậu có muốn không gọi điện cho tôi nhé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 câu nói này tô s á n phát ra từ bản năng trong niềm vui lớn khó nén được nhưng khiến tất cả những ánh mắt đổ dồn vào tống chân không một tiếng động nào trong phòng tống chân cũng ngỡ ngàng mất một lúc mới ập ố g nói đề n g h ị của chủ tịch đô nan hẳn là không tệ nếu cô tống nói thế tôi cũng thấy đây là kiến n g h ị không tệ tô s á n không ý thức được hành động hứng chí nhất thời của mình gây ra tác động gì quay lại cười với đô nan đi a na hết nhìn tô s á n lại nhìn tống chân vẻ mặt nghiêm nghị của bà ta khó đoán được đang nghĩ gì còn người thường ra vốn cho rằng tống chân đ ắ t là người nhà mình thì nhìn tô s á n với vẻ thù địch tống chân đứng nguyên tại chỗ đôi mắt nai phản chiếu hình ảnh tô s á n đang cùng ma chia sẻ niềm vui trong lòng lại thầm nói hai chữ đầu ngốc đồng thời có cảm giác sự xuất hiện của tô s á n làm cuộc đời của mình thay đổi quyển năm xung đột đạo đức đô nan sau bữa tiệc bỏ thời gian đích thân tới tổng bộ của pha xe tại ba nô an tô cho dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng thành viên hạc tâm của pha xe không n ì n được sung sướng khi hiện nhiệm của qua xin tân bót tới thăm nội bộ công ty trở nên nhốn nháo vội vàng dùng hai cái bàn dép lại với nhau làm cái bàn hội nghị lâm thời một cái bảng đen một cái máy vi tính diễn giải nghiệp vụ cho donan xem cho dù cốt cán của công ty trong quá trình giảng giải không tránh khỏi khẩn trương mà va vấp nhưng không ảnh hưởng tới thư ký cá nhân của donan ngồi trên g h ế sofa thi thoảng vỗ tay tán thưởng các cậu đã trình bày rất đơn giản thấu triệt khiến tôi hiểu rõ thêm các cậu đang làm gì chuyện này giá trị tới mức nào donan cười vỗ vai m à chuyến vé thăm lần này của donan gây ra chút gợn sóng trong w a s h i n g t o n bot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 Tiết trời nóng nực, bọn họ ở nơi này chứng kiến một công ty hưng khởi từ một c h u n g cư túc xá những con người trẻ tuổi ấy mang tới đô nan một cảm giác chưa từng có trong cái c h u n g cư đôi phần mưa bổn mỗi người đều nỗ lực vì viễn cảnh tương lai khiến đô nan thấy vụ đầu tư này thực sự rất đáng mà cùng với đội ngũ kỹ thuật do kha thezin đứng đầu giảng giải cho thư ký của đô nan một số kỹ thuật h ạ c h tâm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 liền tới ngồi xuống cạnh tô sán hỏi nhỏ nếu chúng ta đồng ý vụ đầu tư của qua xin tân bót vậy xin và quý hồng diệp thì phải làm thế nào tôi đã nhận lời với anh ta ma cậu hãy nhìn xung quanh đi ma nhìn những khuôn mặt tả đầy hưng phấn và kích động của mỗi người nơi này cậu là một quyền lợi mỗi người đầu gắn vào cậu cho nên trong chuyện này không có đúng sai không thương hại và đồng tình chúng ta làm chỉ vì làm tốt hơn thôi tô sán thở dài thắng làm vua thua làm giặc ở đây nếu donan không xuất hiện y và ma sẽ phải quay lại với phương án của viacom và quý hồng diệt khi đó người ta chắc chắn đưa ra điều kiện chèn ớ p lợi ích của hai người không chút thương xót tối ngày hôm đó donan mở tiệc ở nhà hàng sang trọng nhất ba lô an tô khoản đãi ông ta gọi một chai rượu giá tám trăm đô la còn tô sán và ma chỉ uống jite bọn họ bắt đầu tiến hành đàm phán đầu tư trên cơ sở một ư ơ i ba triệu tăng thêm ba triệu các cậu phải biết rằng đây là một con số rất lớn tôi dám khẳng định bản thân đã ra giá cao hơn bất kỳ ai rồi đô nan n h í u mày đây là con số cần thiết bởi trong năm hai nghìn hai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 nếu như tôi cũng trẻ như các cậu tôi cũng lựa chọn cùng các cậu tiến hành sự nghiệp này chưa biết chừng may mà bây giờ vẫn còn chưa muộn đô nan lấy ra một chồng tài liệu đặt trước mặt hai người đó là điều khoản đầu tư của tập đoàn w a s h i n g t o n bot c h ú n g tôi sẽ đầu tư một mươi năm bảy trăm linh nghìn đô la có nghĩa là pha xe có giá trị ba trăm một ư ơ i bốn nghìn các cậu hãy suy nghĩ cho ký càng rồi ký trong nhà hàng villa xe bớt ở ba l o an tô mỗi ngày đến giờ đều có ca sĩ xinh đẹp ca hát nhiều người vì cô gái này mà tới dưới ca khúc mang theo chút ưu thương của cô gái tô sán và ma trao đổi ký tên hết sức dứt khoát đến lúc này cả hai mới thực sự cảm giác được công ty sáng lập thời cao chung tới nay đã thành con quái vật to lớn rồi vậy khoản tiền đầu tư của c h ú n g tôi sẽ tới rất nhanh thu hợp đồng lại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 cuối cùng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rất lâu không thấy hắn ra đô nan và cao tầng pha xe đều bất an tô sán đứng dậy để tôi đi tìm m à không chơi trò mất tích như trong phim cho nên rất dễ tìm hắn ngồi bệt dưới sàn nhà dựa lưng vào bể giả tay thấy tô sán vào cười gượng gạo chúng ta ký tên rồi nhưng làm thế là không đúng tôi đã hứa với người khác tô sán thở dài cuộc đời con người ở mỗi giai đoạn đều trải qua một vài thứ như bỏ xuống điều kiên trì cố chấp có mài dúa đó mới lột xác được ma tuy khá trưởng thành nhưng chỉ là chàng trai mười chín vì lần đầu ăn thịt câu la mà thấy tội lỗi giờ vì làm trái với lời hứa với xin bây khơ mà xung đột đạo đức tất cả là khổ nạn mà ma cần trải qua để biến thành tỷ phú trẻ nhất thế giới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 hoặc thuyết phục ma thay đổi ma ngây ra nhìn tô s á n có lẽ sẽ khiến nỗ lực của chúng ta trôi theo dòng nước tô s á n cười thoải mái không sao cậu là ma g ơ ghe bơ mà tôi tin và tôn trọng lựa chọn của cậu ma bóp vai tô s á n rất nhiều năm sau hắn vẫn nhờ chính xác câu nói trong nhà vệ sinh hôm đó của tô s á n xin bây thơ đang tham gia một bản ti cùng những thanh niên tụ tập nơi này thảo luận hướng đi công tay mỗi người trong tương lai toàn nghiệp vụ trị giá hàng triệu đô la tham gia bạc pi có cả người mẫu của thương hiệu v i c to zia sơ z nổi tiếng mặc bộ y phục bó sát người cùng mấy thanh niên quý tộc đùa giỡn t r e o dẻo thi thoảng lại có một hai đôi nam nữ ôm nhau sau đó biến mất khỏi bữa tiệc đám bạn của nam tử n â n g ly cười chúc mừng cho bạn mình nhìn thấy điện thoại của ma gọi tới xin đi ra một góc yên tĩnh của câu lạc bộ tiếp điện thoại nói ma đáng lẽ cậu phải tham gia bạc t i này mấy em người mẫu đều nghe nói tới cậu bọn họ hứng thú lắm đấy nếu cậu tới đây sẽ có một đêm m ỹ diệu không thể quên nhưng ở đầu kia điện thoại giọng ma rất thấp xin xin lỗi lời này làm lòng xin trầm xuống khứu rác nhảy bén làm hắn ngửi được một mùi vị không tầm thường Đã xảy ra chuyện gì? xin ả y chuyện ra gì? x sau khi chúng ta đạt thành nhất trí tôi chưa nói chuyện được với anh hiện qua xin tân bóp đưa ra giá cao hơn hôm nay bọn họ tới tổng bộ của chúng tôi ở ba l o an tô cung cấp mười sáu triệu đội lấy năm phần trăm cổ phần trong tay tôi và tô i xin hít sâu một hơi khuôn mặt vốn thoải mái vui vẻ trở nên nghiêm trọng đứng thẳng dậy đi đi lại lại mấy vòng qua xin tân thờ cậu đợi chút tôi sẽ gọi lại